Vài khác sau, cả nhà đưa phiêu trần sang vương phủ báo tin vui cho Hà Vương ra. Hà Hiển Trung ôm lấy cháu ngoại cười ra nước mắt, cao giọng bảo tông quản dọn ngay đại yến. Không thấy tiểu quân chúa đâu, phiêu trần liền hỏi thăm. Hà Vương gia mỉm cười nói. Bích nhi buồn vì cái chết của ngươi nên suốt ngày dầu dĩ không bước ra khỏi cửa phòng. Ngươi mau vào thăm đi. Phiêu trần vâng lệnh một mình vào hậu phụ tìm đến khuê phòng của Vân Bích. khu vực này cách tiền sảnh đến hơn chục trượng nên tiếng ồn ào phía trước không vọng được đến Tài tiểu quận chúa bao nhiêu kỷ niệm xưa sống lại trong hồn phiêu trần chàng anh hùng gõ cửa phòng quận chúa nàng nói vọng ra vương phụ cứ vào hà nhi đang ngắm hoa phiêu trần đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào lặng lẽ nhìn người ngọc hà vân bích gầy đi nhiều mắt thâm cuồng khiến mặt hoa tiêu tụy tiểu quận chúa đang đứng bên ô cửa sổ tròn ngắm những khóm hoa thực dược ngoài vườn Gơ mặt nhìn nghiêng của nàng thật thanh tú và diễm lệ Nhưng đầy nét sầu muộn Vì dòng lệ đang tràn Phiêu Trần thở dài nói Tiểu điệt Phiêu Trần Bái kiến quận gì Vân Bích giật bắn mình quay lại Tròn mắt nhìn Phiêu Trần mỉm cười rồi quỵ xuống Chàng vội lướt đến đỡ lấy Xoa bóp những huyệt đạo nơi gáy Vân Bích hồi tỉnh Bật khóc nước nở mà nói Sở làng thiếp không vì cha già Thì đã tự sát rồi may mà chàng về kịp đó. Phiêu Trần buồn rầu nói ngay, ta cũng rất yêu nàng nhưng mối dây quyến thuộc không cho phép được. Vân Bích thẹn thùng rồi nói, chỉ cần lời thú nhận yêu thương của chàng là đủ để thiếp vui sống rồi, chuyện sum họp chẳng cần phải nghĩ đến đâu. Phiêu Trần xót xa, nàng đâu thể sống mãi với mối tình hư ảo đó đây, tuổi xuân rồi sẽ qua đi chứ đâu còn mãi chứ. Vân bích kiếng trần lên hôn má chàng rồi thì thâm nói Đó là chuyện của thiếp Chàng thường xuyên đến Hàn Huyên là thiếp mãn nguyện rồi Nàng ngừng lại rồi mỉm cười nói tiếp Điều quan trọng là ngôi đại thư của sở gia trang Phải để chống mãi không ai nhận lấy thôi Phiêu trần giờ khóc giờ cười Đành phải chiều theo ý mỹ nhân Cùng cắn răng chịu đựng sự dày vò của lương tâm Và cố giữ lễ để tự an ủi Hà Văn Bích tươi tỉnh hẳn lên bảo chàng ra trước để nàng thay y phục rồi sẽ theo sau. Vương phủ thường xuyên có khách nên thực phẩm rượu ngon luôn sẵn sàng. Ba món đầu đã được đưa lên bàn tiệc ngay. Phỉ Nhi đang ham hở múa đũa thì nghe phiêu trần hỏi rằng: Từ ngày về trường xa người đã học được bao nhiêu chữ rồi? Cậu bé nghe người lạnh toát đi, bao nhiêu niềm vui tan biến cả, ấp ủng rồi đáp ngay: Bẩm phụ thân. ra sự dối ren nên hà nhi chưa học được chữ nào đâu sở quyền phi cười trần nhi nhắc chi chuyện ấy khiến tiểu quỷ ăn mất ngon ta sẽ lãnh phần dạy chữ cho phỉ nhi hà vương gia chợt cất tiếng trần nhi ngươi có vị bằng hữu nào danh tính là chu thành chú quán bắc kinh hay không phiêu trần kính cẩn đáp ngay bẩm ngoại tổ có đó Đầu tháng 11 năm ngoái Tiểu tôn kết bạn với y ở Hứa Sương Vương ra gật gù Cách này bảy hôm Có người đem thư của y đến Vương phủ Lúc ấy ta cho rằng cháu đã chết Nên bóc thư xem thợ Thì ra họ Chu đang lâm hiểm cảnh tha thiết mong mỏi Trần Nhi đi ngay Bắc Kinh Để giúp y một tay Ông bảo thị Tỳ vào thư phòng Lấy bức thư ấy ra Tiểu Quỳnh mong mắn đem ra ngay Trao cho phiêu Trần Chàng đọc xong thở dài rồi bảo người này khí chất tôn quý nhân hậu khiến tiểu tôn vừa gặp đã sinh lòng cảm mến nay y lâm nạn tiểu tôn chẳng thể khoanh tay cho được về yên hà biến sắc phong phịu rồi nói tướng công vừa về đến nhà đã vội đi ngay sau sách siêu cười nhạt đời hiệp khách luôn vì nghĩa mà bôn ba đến khi tóc bạc vẫn chưa được yên thân đâu từ đồ lan dầu dĩ thò thẻ hay là tướng công đưa cả bọn thiếp theo với đi Phiêu Trần bối rối, định nói câu từ chối, thì Hà Vương ra vỗ đùi cười ha hạ. Hay lắm, bổn Vương đã lâu không về đế đô thăm Đồng Liêu, lần này sẽ đưa hết con cháu lên Bắc Kinh du ngoạn một chuyến xem sao. Các mỹ nhân hoan hỷ tán thành, nhưng người vui vẻ nhất vẫn là Phỉ Nhi. Thứ nhất là được vui chơi nơi đất lạ, sau là khỏi phải học chữ. Vệ Yên Hà băn khoăn. Nhưng A Bảo chỉ mới 6 tháng tuổi thôi Liệu có kham được cuộc hành trình ngàn dặm hay không? Tố Châu trấn an Tạm thư chớ lo Tiểu muội đã cho Bảo Nhi uống nhiều linh dược Sức đề kháng của nó rất mạnh mẽ Chẳng sợ gì xương gió nắng mưa Phiêu Trần cười mát nói Đi cứu người mà kéo bầu đoàn đông đảo theo Chỉ e Chu Thanh chết mục dương thì chúng ta mới đến nơi Hà Vương Gia đắc ý nói Trần Nhi yên tâm Ta đã cho đóng 5 cỗ xe tứ mã đặc biệt, xước đi mỗi ngày 200 dặm và rất êm ái. Người có đi một mình cũng không thể nhanh hơn được đâu. Các nàng nhau nhau khen phải, khiến phiêu trần đành chịu thua. Tàn tiệc, phiêu trần trở về sở gia trang thu xếp hành lý, chuẩn bị cho cuộc viễn du. Yên Hà và Tư Đồ Lan mang theo một bao lớn y phục phấn son. Tố Châu chẳng sửa soạn làm gì, vì với dung mạo hiện tại, y phục càng hoa lệ thì càng khó coi. phiêu trần an ủi nàng bằng trận ái ân nồng thắm sau cơn mây mưa chàng lấy quyền linh xà kiếm pháp ra xem thử dù đã đắc sở đến ba pho kiếm chàng vẫn hào hức tìm hiểu thêm dùng hai ngón tay thay kiếm phiêu trần lần lượt thi triển từng chiêu đến tận bữa cơm chiều mới tạm nghị sáng hôm sau đoàn sa mã rầm rộ rời trường sa đi lên hướng bắc cả kim nhãn điêu lẫn tự ác nhân cũng có mặt từ lúc nghe phiêu trần thổ lộ tâm tình tiểu quân chúa vui vẻ và rộng lượng hơn với đám thê thiếp của chàng nàng gọi tiêu tương thần nữ từ đồ lan sang đi chung xe với mình để tú châu và mẹ con yên hà một xe thấy thần nữ ngáp ngắn ngáp dài hà Vân bích giấm rằng hỏi ngay đêm qua sao ngươi không ngủ để giờ này mệt mỏi như vậy chứ từ đồ lan then thùng rồi đáp bọn tiểu nữ dạo dực vì chuyến đi xa nên khó ngủ thôi vân bích cười nhạt nói chớ không phải vô thê tái ngộ nên mới mưa đến sáng hay sao." Nói xong, nàng cũng đỏ mặt, cười khúc khích rồi tò mò hỏi han chuyện phòng the. Tha nữ cũng chịu ý bà dì chồng mà kể lại, quên cả cơn buồn ngộ. Đường lên kinh dài gần 3000 dặm, phải qua hàng trăm con sông và đèo dốc, vì vậy xe dù tốt, ngựa hay, gần tháng sau đoàn người ngựa mới đến nơi. Hà Vân gia thượng kinh lần này vì việc riêng lại mang theo gia quyến nên không vào dịch xá. mà mướn hẳn một tầng của phượng hoàng đại khách điếm tắm gội xong là phiêu trần đi ngay đến hiệu thuốc bắc vạn xuân đường cách đấy chừng vài dãy nhà theo lời dặn của chu thành trang hỏi lão lang trung bán thuốc rằng tại hạ từ trường sa đến muốn bay kiến vương đại phù lão hỏi lại phải chăng công tử họ sở đúng không? phiêu trần gật đầu nói tại hạ là sở phiêu trần lão già nghiêm giọng mong công tử cho xem thơ. phiêu trần đưa phong thư chu thanh gửi cho mình lão Lang trung nhận ra nét chữ hoan hỷ nói ngay lão phô chính là vương hàn thạch mời nhị vị vào trong đi họ vương giao tiệm cho viên kế toán rồi đưa khách vào hậu sạnh trong lúc chủ nhân châm trà phiêu trần quan sát gương mặt hồng hào phúc hậu và thân hình to béo của lão ta chàng nóng ruột hỏi ngay tại hạ vì công việc riêng nên khởi hành trễ lòng rất lo lắng cho chu hiền huynh mong vương lão gia đi vào đề ngay trò. vương hàn thạch mỉm cười công tử không đến muộn đâu cứ đàm đàm một lúc rồi sẽ rõ thôi thấy miêu vô mi vẫn đứng sau lưng phiêu trần họ vương vội mời sao vì anh hùng này không an tọa đi họ miêu lạnh lùng rồi đáp tại hạ đứng đã quen rồi phiêu trần đỡ lời y là hộ vệ của tại hạ Vương Lão Gia đừng bận tâm Họ Vương nâng chén trà mời khách Nhấp một hớp rồi hỏi ngay Sở công tử quen với nhị hoàng tử Chu Thanh trong trường hợp nào đây Phiêu Trần kinh ngạc Chu Thanh là nhị hoàng tử sao Tài hạ chỉ gặp có một lần Và hoàn toàn không biết gì Về lai lịch của họ Chu đâu Vương Hàn Thạch giơ ngón tay cái khen ngợi Công tử quả là bậc đại hiệp nhân nghĩa ngút trời dù chỉ sơ giao mà vẫn buôn ba ngàn dặm đến tương trợ lão phô xin nghiêng mình bái phục phiêu trần hiểu ngay lão từng cho rằng chàng vì bã vinh hoa mà đến họ vương nghiêm giọng nói lão phô là bảo huynh của vương nhũ mẫu người đã nuôi nấng nhị hoàng tử có nhiệm vụ tiếp đón công tử và trình bày rõ hoàn cảnh hiểm nghèo mà chu thanh đang gặp phải đây số là thánh thượng lâm bệnh đã cả năm nay chắc chắn sẽ băng hà Do vậy các hoàng tử tranh ngôi rất khốc liệt. Đại hoàng tử qua đời đã hơn năm nay, thánh thượng chưa kịp lập thái tử thì đã liệt giường. Trong số bốn vị hoàng tử còn sống thì tam hoàng tử Chu Vệ là dũng mãnh và có thế lực nhất. Chu Vệ háo sắc nổi danh Bắc Kinh, từng gây ra những vụ tai tiếng động trời. Ý biết mình sẽ không được chọn kế vị nên đã tìm đủ mọi cách để ám hại nhị hoàng tử Chu thành, người được hoàng thượng và bá quan yêu mến. Hoàng phủ của Chu Thanh không ở trong hoàng cung mà lại nằm ngoài thiên đàn. Chu vệ đã ba lần cho cao thủ vào thích khách nhị hoàng huynh. May mà Chu Thanh kịp ẩn xuống mật thất nên thoát chết đó. Hai tháng này, nhị hoàng tử không dám rời phủ đệ vì bọn thích khách có bản lãnh phi thường, chẳng xem đám cầm quân ra gì cả đâu. Ngày mốt này, tức ngày rằm tháng tư, nếu Thánh Thượng không hồi tỉnh để chỉ định người kế vị thì các vị đại thần sẽ họp lại để đề cử tân hoàng. nếu chu thanh không có mặt thì chắc chắn ngai vàng sẽ vào tay chu đệ thôi nay công tử đã đến đây xin hãy tìm cách đưa nhị hoàng tử vào cung phiêu trần nghe xong thở dài rồi đáp tại hà là kẻ áo vải trên giang hồ tưởng chu thanh cũng chỉ là thường nhân nên mới kết giao thôi nay y là hoàng tử lại cùng em ruột tranh giành ngôi báu tại hạ chẳng muốn dính vào chút nào cả đâu sau này Chu Thanh trở thành hôn quân Di hại cho xã tắc và lê thứ Thì tội này tại hạ làm sao gánh nổi đây Rớt lời Chàng đứng lên cáo tử Vương hàn thạch tái mặt Quỳ ngay xuống đất van lạnh mà nói Công tử đừng có đi Lã phu dập đầu thề Có hoàng thiên chứng dám cho lòng mình Chu Thanh đúng là bậc minh quân Chứ chẳng phải lá phu nói tốt cho chủ của mình đâu Còn tính tình chu vệ như thế nào Công tử cứ hỏi thẳng bách tính đế đô Thì sẽ rõ ngay nếu công tử để cho chu vệ lên ngôi hoàng đế thì mới là tội nhân thiên cổ đấy. lúc họ vương ngẩng đầu lên thì chán đã tươm máu phiêu trần xúc động đỡ lão ta dậy rồi chấn an. thôi được rồi, Tài hạ sẽ điều tra nếu đúng như lời lão nói thì đại hạ sẽ tận lực đưa nhị hoàng tử vào cung thôi. họ vương mừng rỡ gạt lệ trao cho chàng tấm sơ đồ phụ đệ của chu thanh. trên đường về phiêu trần hỏi miêu vô mi. Ý của ngươi thế nào đây? Họ Miêu hờ hững rồi đáp: Thuộc hạ cho rằng vương lão rất thực thà, người gian dối có mùi hăng hắc cơ. Phiêu Trần mỉm cười nói: Té ra ngươi nhờ cái tài đánh hơi mà đoán ra độc vật nương tử chính là diệp tố châu đấy sao? Họ Miêu ngơ ngùng gật đầu. Về đến khách điếm Phiêu Trần thuật lại câu chuyện, Hà Vương ra thở dài. Lúc đầu ta đã có ý nghi ngờ Chu Thanh là nhị hoàng tử Nhưng không dám chắc chắn lắm Còn về nhân phẩm của Chu Thanh và Chu Vệ Thì đúng như lời Vương Đại Phu đã nói Nếu Chu Vệ lên ngôi Sẽ trở thành bạo chúa tàn ác nhất lịch sử Trung Hoa đó Tỳ bà Sương cười nhạt Vương ra đã nói như vậy Thì đêm nay Tài hạ sẽ đến phủ Tam Hoàng tử Lấy đầu gã là xong Sách siêu gạt đi Theo lời Trần Nhi vừa kể Thì Chu Vệ đã mời được vài đại cao thủ nếu chúng ta hành động mà thất bại thì sẽ khiến chu vệ quyết liệt hơn nguy cho nhị hoàng tử ta đề nghị trần nhi và phủ rước chu thanh về đây sau đó mới tấn công nhà chu vệ cả nhà đều tán thành kế hoạch này phi nhi cười hăng hắc mà nói đây cũng là dịp để nhị hoàng tử làm quen với dì bà biết đâu lại thành duyên nợ cho đây tưởng câu nói đùa của mình sẽ được tán thượng nồng ngờ lại bị tiểu quân chúa gõ cắn quạt lên đầu phỉ nhi kinh hãi là oai oái tiểu tôn có ý tốt mà di bà lại nổi giận năm ngoái chẳng phải vương tàng tổ đã định như thế hay sao cậu bé nhăn nhó xoa mãi chỗ đau trên chiếc đầu chọc khiến cả nhà cười vang hà vương gia vuốt râu cười kha kha phỉ nhi ăn đòn là đúng lắm rồi Ta đâu nói sẽ gả bích vân cho hoàng tử đâu chiều hôm ấy tứ ác nhân hộ tống hà vương gia đi thăm bằng hữu đồng liêu Đám còn lại thì dạo phố, thường ngoạn thắng cảnh kinh đồ. Tiểu quận chúa, vệ yên hà, tư đồ lan thước tha trong bộ xiêm y mới bằng lụa hoàng châu, đeo những món trang sức quý giá. Chống tinh xào và la mắt, khiến đám công nương đế đồ phải suýt xoa thèm khát. Tú châu ăn mặc giản dị, không son phấn nữ trang, nàng bông a bảo để nó không làm nhăn chiếc áo đẹp của yên hà. Nếu phiêu trần không đi bên cạnh nàng và nói những lời tình tứ, thì trong tú châu chẳng khác gì một nô tỉ. chàng thì thầm nói ngay chỉ mình ta biết nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã đủ chừa tố châu sung sướng rồi đáp tướng công quả là khéo nói bỗng chàng câu mày hỏi rằng số nữ trang đắt giá trên người hà muội ở đâu ra vậy sao nàng không có tố châu cười khúc khích trong sở gia chàng có cả một dương đầy những thứ ấy tài thiếp không thích mang đấy thôi phiêu trần tưởng tì bà xương khúc mặc sầu đem đến nên chẳng hỏi thêm nếu chẳng biết rõ nguồn gốc tất sẽ ngã ngựa ra mà bất tỉnh ngay đầu canh một họ lục đục kéo về khách điếm quây quần bên bàn ăn hà vương gia nói ngay tả đô ngự sử đô sát viện ngô khải tị và hàng lâm thị tộc học sĩ vi hồ đã kể cho bồn vương nghe cục diện triều chính hiện nay triều vệ được sự hậu thuẫn của lực lượng cẩm y thi vệ nên đã phong tỏa phủ đệ các hoàng tử Và kiều cung để thụ phòng Chư vị đã có cây sách nào Để đưa nhị hoàng tử đến dự buổi họp Cố mệnh đại thần hay chưa? Phiêu trần gượng cười rồi nói Tiểu tôn định sẽ cóng nhị hoàng tử Đồn nhập hoàng cung Hà vương gia xua tay Không được đâu Hoàng cung có đến hàng vạn cấm quần Thị vệ ngày đêm tuần tra nghiêm ngặt giấu một con chim bay vào cũng bị phát hiện thôi Phải tìm phương sách khác thôi Khổng tước thần ma buông đũa cười hì hì mà nói Vương ra nhắc đến chim Khiến lão phun đẩy ra một rượu kế này độc phụ nhân cười nhạt Lần thần như lão mà cũng có mưu kế hay sao Liên tân khai đắc ý đáp ngay Bà chớ có coi thường ta Hãy lắng tai mà nghe đây Thần ma bèn trình bày kế hoạch của mình Cả nhà hoan hô nhiệt liệt Khiến lão phòng mũi cười trúm chí mãi Bình nam vương nghiêm giọng rồi nói Chúng ta vì xã tác mà lau tâm khổ trí Nhưng việc này rất trọng đại Quan hệ đến tồn vong của cả hai dòng họ sở hà Do vậy phải cố hết sức bảo toàn bí mật Phòng khi thất bại không bị chu vệ chu di tam tộc Khi xuất quân chư vị nên cải trang Chứ đừng có lộ mặt thật ra đấy Kìm nhãn điều tán thành nói Vương gia dậy trí phải Việc này không thể nhắm mắt làm bừa được đâu và nhất chu vệ làm ngôi Biết bọn ta hỗ trợ nhị hoàng tử Tất sẽ không tha đâu dạ tri thù sách siêu tư lự nếu vậy thì lãng phù và khúc mạc sầu sẽ đến hoàng phủ của tam hoàng tử do thám qua mới được khi nắm rõ địch tình mới mong toàn thắng không di họa về sau Tỳ bà xương đứng phát lên hay lắm chúng ta đi thôi hai người vào trong thay y phục dạ hành họ là những đạo tặc số một võ lâm cùng phối hợp thì chẳng thể thất bại cho được được phụ nhân đỗ thuyền lên tiếng lão thân cho rằng trần nhi không nên đưa nhị hoàng tử về đây mà nên an trí nơi khác đi chơi với vua như chơi với hộ đấy từ đồ lan và vệ yên hà đều xinh đẹp như tiên, chẳng nên để lọt vào mắt kẻ quyền thế đâu hạc lão nhân phì cười bà làm như ai cũng háo sắc đến mức đoạt cả vợ của bằng hữu vậy đấy nhưng hà vương gia lại tán thành đỗ lão thái bàn rất phải lỡ nhị hoàng tử để mắt đến tiểu quân chúa thì nguy to Sở quyền mỉm cười chàng lẽ vương gia đã chọn sẵn rẻ quý Nên không muốn làm quốc trượng đó sao Hà Hiền Trung gật gù nói Đúng vậy đó Bồn vương quá rõ nội tình hậu cung Nên không muốn con gái mình phải chịu cảnh cá chậu chim lồng Có chồng mà cũng như không đâu Thiên tử có đến ba ngàn cung phi mỹ nữ Liệu hoàng hậu hưởng được mấy đêm xuân Phỉ nhi cười hăng hắc mà nói Vương tàng tổ quả là thông tình đạt lý Gia phụ chỉ mới có ba vợ Mà các bà còn than vắn thở dài Huống hồ gì là hoàng hậu đây Yên hà đỏ mặt mắng ngay Tiểu quỷ thật lắm lời Dám lạm bàn cả chuyện của trường bối sao Lát nữa mi sẽ biết tay ta Mau vào phòng quỳ gối ngay đi Thấy sở phỉ trần trừ Tú châu cười bảo Phỉ nhi khỏi phải quỳ, Để ta dạy cho ngươi viết vài chữ Sở phỉ tái mặt xua tay Hài nhi xin quỳ ngay cậu bé bà chân bốn cẳng chạy về phòng chẳng dám nán lại nữa cả nhà bật cười nhưng riêng phiêu trần lại cau mày phỉ nhi căn cơ sáng láng học võ rất nhanh sao lại gặp khó khăn trong việc học chữ như vậy tì bà xương ứng tiếng trời sinh như vậy văn võ nào có giống nhau Trần ngân bất thân hồ cát tường về đến lão cười hì hì vòng tay rồi nói bẩm công tử Thuộc hạ đã đảo một vòng quanh phủ của nhị hoàng tử ở phía bắc thiên đàn Phát hiện khá đông những cao thủ giấu mặt đó Họ hồ thông thạo địa hình Bắc Kinh nên tì bà xương đem theo Phiêu Trần tư lự rồi nói Giết chúng mà vào thì không khó Chỉ sợ đà thảo kinh xả có hại cho kế hoạch ngày mai thôi Độc phụ nhân đỗ thuyền vui vẻ bảo ngay Để đại nương dạy cho Trần Nhi một trò tiêu xảo của phép vòng tâm phất nguyệt Kẻ bị điểm sẽ mơ màng Và khi tỉnh lại thì quên hết mọi việc ngay Đỗ lão thái đứng lên Yểu điệu đi vào phòng Và gọi phiêu trần đi theo Hạc lão nhân hậm hực rồi nói Cho trẻ con mà cũng giấu giếm Làm cái gì Đỗ thuyền lườm lão chồng già Rồi ngưng ngùng biện bạch với mọi người Tiền sư đã có lệnh cấm Nên lão thần chỉ dạy cho một người được mà thôi Sở quyền hỏi ngân bất thân Người có biết chỗ nào kín đáo Để giấu nhị hoàng tử hay không Hồ cát tường vòng tay dồ đắp Kim lão già Thuộc hạ có bằng hữu khắp kinh thành Lát nữa sẽ hướng dẫn công tử đưa Chu thanh đến chỗ an toàn thôi Hơn nửa khắc sau Phiêu trần trở ra với bộ hắc y Hai người nhảy qua cửa sổ xuống vườn Đi về hướng thiên đàn Miêu vô mi thản nhân đi theo Vì gã là hộ vệ của phiêu trần Thiên đàn là nơi các hoàng đế Trung Hoa tế trời Và cầu được mùa Thiên đàn được xây dựng từ thời đầu nhà minh Nằm Vĩnh Lạc thứ 18 cùng lúc với từ Cấm Thành Lúc đầu công trình này có tên là Thiên Địa Đàn Hơn trăm năm sau, Minh Thế Tôn cho xây Địa Đàn ở phía Bắc Hoàng Thành để tế đất Còn Thiên Đàn cũ thì dùng để tế trời Thiên Đàn được xây trong một khuôn viên rộng hơn ngàn mẫu cổ, gấp bốn lần từ Cấm Thành Ba kiến trúc chính nằm theo trục Bắc Nam gồm Chính Niên Điện, Hoàng Khung Vũ và Hoàng khiêu Đàn Ngoài ra nơi đây còn có những kiến trúc phụ như lò đồng bát quái, đỉnh đồng, các hành lang, hoàng cầu điện. Nửa vạn cây bách cổ tạo cho thiên đàn vẻ tĩnh mặt thâm u Tổng thể thiên đàn là một công trình tuyệt mỹ về mặt kiến trúc, là danh thắng và di tích nổi tiếng Trung Hoa. Phủ đệ của nhị hoàng tử nằm ở phía bắc thiên đàn, lưng gần với bức tường cong, biểu hiện cho trời. Tường nam thiên đàn có góc vuông vắn, tượng trưng cho đất. Ngân bất thần đã dò tra kỹ Nên xác định phía tường giáp thiên đàn Có rất ít cao thủ của tam hoàng tự Thứ nhất là vì thiên đàn có quan quân canh gác Đối phương không thể nào nhiều cho được Thứ hai là tường sau vương phủ cao đến hai trượng Nên trù vệ cho rằng Một kẻ yếu đuối như hoàng huynh của mình Khó mà trèo qua Do đó Ngân bất thần đã đưa bọn phiêu trần vào qua lối thiên đàn Ba người thận trọng vượt tường hướng tây Đi qua kỳ niên điện Rồi rẽ trái để đến nam vương phủ Trăng 14 rực rỡ trên cao, trời trong vắt và ngàn sao lấp lánh. Lác đác vài cụm mây trắng nổi trôi, điểm xuyến cho cảnh đêm trăng buổi cuối xuân. Ánh sáng không ngăn nổi bước chân khách dạ hành vì tàn lá của những cây bách hơn trăm năm tuổi rậm rạp, che tối cả một vùng đất dưới gốc cây. Thủ hạ của chu vệ cũng chẳng thể phơi mình dưới ánh trăng, nên trên nhau ngồi dưới bóng cây. Bọn phiêu trần dừng lại sau dạng hoa mộc cần, cách đối phương sáu trượng để quan sát. Trợt phiêu trần phát hiện sau mình có tiếng động Liền quay phát lại Bóng dáng quen thuộc của Tú Châu Khiến chàng ngạc nhiên Mỹ nhân lướt đến ngồi sát phiêu trần thò thẻ Lão ra không an tâm Nên sai thiếp đi chợ chiến Chàng mỉm cười gật đầu rồi nói Để ta điểm huyệt cho bọn mai phục Rồi chúng ta cùng vào thôi Phiêu trần lên lỏi dưới gốc cây bách Và những bụi hòa đến góc đông của tường Chàng phải vô hiệu hóa toàn bộ phe đối phương Mới bảo toàn được bí mật khi đột nhập Tường phủ cao vút Lộ lộ dưới ánh trăng vàng vạc Chỉ cần sót một tên cũng đủ bại lộ Đây là lúc phải dùng tới Toàn cơ chỉ lực hạ thủ từ khoảng cách xa Từng tên một bị phép Vòng tâm phát huyệt biến thành những kẻ si ngốc mơ hồ. Chúng vẫn đứng, vẫn ngồi hoặc đi lại như cũ Nhưng chẳng thấy chẳng nghe gì Sau nửa canh giờ 12 tên võ sĩ này Sẽ tự động hồi tỉnh thôi Bốn người vượt qua tường vây thiên đàn, áp sát tường sau hoàng phủ. Phiêu Trần nhún mạnh xong cước, bay lên gần hết chiều cao bức tường và bám vào. Đoạn còn lại, chàng dùng phép bích hồ công của chi thổ môn mà lên đến đỉnh tường. Khi Phiêu Trần hạ thân xuống mé trong thì một sợi dây đã vắt vẻo, giúp ba người kia vào theo dễ dàng. Lực lượng phòng vệ cấm quân trong phủ nhị hoàng tử khá ít, chủ yếu là tuần tra chứ không đủ để cắm chốt. Châu Thành còn sống. là nhờ vào hệ thống kiến trúc chằng chịt phức tạp trong phủ này nơi đây có đến hàng trăm phòng ốc nên phe đối phương khó có thể xác định họ trù qua đêm ở chỗ nào nhưng trong sơ đồ hoàng phủ mà vương đại phu trao cho phiêu trần đánh dấu ba địa điểm quan yếu nhị hoàng tử thường ở trong ba căn nhà tiểu xá này ngân bất thân cầm bản đồ hướng dẫn cả bọn đến từng vị trí một khi đi ngang qua một bụi hoa rậm miêu vô mi giơ tay ra dấu rồi thì thầm bẩm công tử thuộc hạ nghe mùi máu tanh dường như bọn thích khách đã vào trước chúng ta vô mi chu vào khóm cây ôm um tùm trở ra ngay và báo cáo công tử đấy là xác của một tên quân cấm vệ tìm bị đâm thủng bởi một mũi đao phiêu trần biến xác nói vậy thì chúng ta phải nhanh chân lên mới được bốn người lướt nhanh đến hai địa điểm đầu tiên phát hiện thêm mấy xác người nữa họ đồn nhập vào trong nhưng chẳng thấy bóng người nào Phiêu Trần cao mày hỏi ngay Vì sao bọn thích khách lại đến đúng những hai địa điểm này Phải chăng Chu Vệ đã biết mối quan hệ giữa Vương đại Phu và nhị hoàng tử Bắt lão mà tra khảo rồi sao Tú Châu Tư Lự Nếu đúng như thế thì không hiểu lão ta có khai ra sự hiện diện của tướng công hay không Phiêu Trần thầm lo cho thân quyến liếc nhanh về phía vị trí cuối cùng Đây là một tòa nhà kiên cố được xây bằng gạch đá dùng để chứa dụng cụ làm vườn không thấy bóng dáng thích khách đâu cả phiêu trần mừng rỡ luồn ra phía sau cái tường nhà hơn trượng là đám cây dâm bụt trồng theo hình ô vuông được cắt xén rất cẩn thận bốn người chu vào giữa tìm thấy một thớt đá vuông vức mỗi cạnh năm gang phiêu trần ngồi xuống gõ vào thạch bàn chín tiếng theo nhịp hai ba hai bốn lát sau cánh cửa đá bật lên dù phía dưới chẳng có thấy ai miêu vô mi lẳng lặng xuống trước để mở đường ngân bất thân đoạn hậu kéo nắp hầm sập xuống họ miêu bật hòa tập so sáng mật lộ tối tăm. dưới hầm này dẫn vào phía dưới của nhà kho đường đi thoai thoại nhưng không dài cuối đường là cánh cửa đá cao hơn đầu người phiêu trần bước đến gõ đúng mặt hiệu đã ghi vào trong bản đồ lần này cánh cửa mở ra bởi một nữ tỳ trẻ trung xinh đẹp nàng ta có vẻ khiếp sợ trước những gương mặt bịt kín ấp úng hỏi ngay phải sở công tử đấy không Vô mi bật cười Mở cửa rồi mới hỏi Chẳng phải là quá muộn rồi hay sao À thị Tỳ nghe tiếng cười Cũng an tâm trả đũa Phía trong vẫn còn một lần cửa nữa cờ Đâu dễ gì vào được đâu Phiêu Trần lột khăn nói ngay Tại hạ là sở phiêu Trần Ở trường xa đây Cô nương cứ yên lòng đi Tiểu Tỳ nhìn chăm chú Rồi tình tứ đáp ngay Đúng là công tử rồi nhị điện hạ đã bảo rằng công tử là đệ nhất nam tử chẳng có ai hơn được đâu nô tỳ là tiểu hạ mời chư vị vào cho à quay lưng dẫn đường yêu điệu lắc lư tấm lưng thon và đôi mông tròn trịa quả nhiên là còn một khung cửa nữa tiểu hạ không gõ mà cây miệng vào lỗ tròn nhỏ rồi gọi ngay tiểu thư mở cửa đi đúng là sở công tử rồi đó cánh cửa bật ra bên trong đèn nến sáng rực soi rõ ra nội thất rộng rãi Trang trí hoa lệ kiểu cung đình Chủ thanh trong bộ áo mỏng bằng tơ Màu nguyệt bạch Giang tay đón bằng hữu Nhị hoàng tử siết chặt tay phiêu trần Nói với giọng cảm kích Đôi ta bình thủy tương phùng, Trong lúc xúc cảm nói câu kết bạn Thế mà sợ các hạ vẫn vượt mấy nghìn dặm đến đây Thành tôi không đủ ngôn từ Để nói lời cảm tạ đâu Phiêu trần cười mát nói ngay Điện hạ quá lời rồi Thảo dân chỉ mà muội với cao đấy thôi. chu thanh ngượng ngùng bảo ngay ta quả có lỗi khi giấu diếm lai lịch để kết giao nhưng từ nay xin sở hiền đệ cứ xem ngô huynh như một kẻ áo vải một bằng hữu sinh tử chi giao đi phiêu trần điềm đạm rồi nói điện hạ có lòng hạ cố thảo dân xin đa tạ nhưng chỉ vài ngày nữa người lên ngôi cửu ngũ phận vua tôi bề bậc rõ ràng đâu thể xưng bằng hữu được đây chu thanh mỉm cười nói Việc ấy ta đã có chủ kiến Sợ hiền đệ bất tất phải lo Bỗng trùm lục lạc lai nhẹ Báo có người đang cố nâng thanh bản ngoài cổng. Nhị hoàng tử biến sắc hỏi ngay Hiền đệ có mang ai theo nữa không? Phiêu Trần nghiêm giọng nói Thưa không Nhưng lúc đến đây Tài hạ đã phát hiện tung tích của một toán thích khách Có lẽ tam hoàng tử đã bắt vương đại phù Dùng cực hình tra tấn Và tìm ra ba chỗ ẩn thân của điện hạ Xin người ẩn vào trong đi để bọn tai hạ đối phó trò. miêu vô mi nói ngay thuộc hạ sẽ ra xem chúng có mấy tên cửa gài bên trong nên họ miêu có thể tự đi trong lúc ấy chu thành và hai nữ tỳ rút vào cuối thạch thất nấp sau tủ áo miêu vô mi trở lại bảo bẩm công tử chúng chỉ có ba tên đã phá được cơ quan đóng cửa mở thạch bản đang tiến vào đây thuộc hạ không gài hai lần cửa để họ vào mà tiêu diệt phiêu trần gật đầu nói hay lắm nhớ không để tên nào thoát cả đâu tú châu quạt tắt hết đèn nến chỉ để lại một ngọn ở gần cuối thạch thất vì vậy phía ngoài này tối om bốn người kéo khăn bịt mặt lên ép sát vào vách chờ đợi lát sau cánh cửa khép hờ bị đẩy ra ba bóng người ập vào tiến về phía chiếc giường long phụng ở góc phải thạch thất đối phó với bọn thích khách là những kẻ đi mưu sát thì chẳng cần phải giữ quy củ giang hồ Bọn phiêu trần nhất tề tấn công vào lưng bọn hắc y Đòn tập kích từ phía sau Đã thành công mỹ mãn Bọn sát thủ chúng đòn chết ngay Đèn nến được thắp lên Ngâm bất thân lột khăn bình mặt của các tử thì Phiêu trần nhận ra Ba lão già hộ vệ của sa mạc Tri Vương Như vậy là Kim Mãn Lộ Đã cấu kết với tam hoàng tử Nếu chu vệ lên ngôi hoàng đế Thì sẽ là hậu thuẫn hùng mạnh cho thần Võ Bàng Phiêu trần tự hỏi đây là ý riêng của lão Hay là cả thược dược tiên tử cũng tham dự vào âm mưu này Chàng quay sang bảo Chu Thành: Nơi này đã lộ rồi Chúng ta phải đi ngay mới được thôi Nhị hoàng tử gật đầu nói thêm Mong chư vị đưa cả hai cung nữ tiểu hạ tiểu thu đi theo Họ là người thân tín của ta Hai khắc sau Bảy người đã sang đến địa phận thiên đàn Bọn Mai Phục vẫn còn ngơ ngáo chưa tỉnh giấc phiêu trần cõng Chu Thành, Tú Châu và Vô mi cõng hai cung nữ. Ngân bất thân chạy trước, dẫn đường cho cả bọn đến một tòa trang viện kín đáo, tuy nằm trên trục chính thành Bắc Kinh. Chủ nhân tòa nhà này là một bằng hữu hoác đạo của Hồ Cát Tường. An trí xong nhị hoàng tự, phiêu trần để Ngân bất thân lại bảo vệ rồi cùng Tú Châu về khách điếm. Lúc này đã cuối canh ba nhưng cả nhà vẫn thức chờ. Tì bà xương và dạ chi thủ đã về trước vài khắc mọi người mừng rỡ đón phu thê phiêu trần sách siêu nói ngay trần nhi có chạm chán bọn cao thủ thần võ bang hay không phiêu trần gật đầu nhấp hấp trà thơm rồi hỏi lại ngay phải chăng nhi thúc cũng đã phát hiện ra quái sự rồi đúng không sách siêu nhăn nhó kể ngay đúng vậy đó ta và họ khúc lọt vào hoàng phủ của chu vệ ẩn trên nóc khách sảnh nghe ngóng lòng lo lắng cho các người Lão Vương Đại Tam ở trường Xuân Đường Đã bị bắt và khai ra tất cả Chỉ trừ việc Chu Thanh gọi người đến Bắc Kinh thôi Tỳ Bà Sương tiếp lời Kỳ Mãn Lộ đã cử phó bang chủ Là Thanh Thủy Đầu Đà, Lâm Vô Mộc Cùng trăm cao thủ hay nhất đến Bắc Kinh Hỗ trợ Tam Hoàng Tử tranh ngôi vua Đầu Đà dùng thuật nhiếp hồn Tra khảo Vương Đại Phu Vô tình chẳng hỏi đến việc nhị Hoàng Tử Có mời ai đến giúp hay không Nhờ vậy mà chúng không biết bọn ta đã có mặt Vì Chu Thanh Vương từ hôm nay mọi người phải ở trong khách điếm đừng ló mặt ra phố nữa phiêu trần quay lại hỏi miêu vô mi miêu hộ vệ có biết rõ về thanh thủy đầu đà hay không sông thanh thủy trải qua thủ phủ ngân xuyên của đất tây hạ nên họ miêu chẳng lạ lùng gì gã đáp ngay bẩm công tử lâm vô mộc tuổi độ gần 80, sử dụng thanh thiên trượng nặng 60 mươi cân tuy hình dáng thô kệch nhưng lão ta lại là kẻ đa mưu túc trí xảo quyệt phi thường phiêu trần gật gù kể cho cả nhà nghe cuộc giải cứu nhị hoàng tử thì bà Xương cao mày nói không thấy thủ hạ trở lại thanh thủy đầu đà sẽ đoán ra rằng bên cạnh chu thanh có cao thủ nếu lão hỏi lại vương đại phu tất sẽ biết việc sở hiền đệ có mặt ở bắc kinh thế lực cầm y thị vệ rất lớn dễ dàng tìm ra và vây bắt chúng ta thôi Phiêu Trần mang tấm lòng nhân hậu và tinh thần hiệp sĩ Nhưng lại chẳng phải kẻ đa mưu túc trí Chàng thông minh tuyệt đỉnh, Từ nhỏ đã nhiễm mùi đạo lý Nên kém phần xào trá quyền biến Nếu không thì đã sớm nhận ra chân tướng du Huệ Chàng biết nhược điểm của mình vấn kế dạ chi thủ Nhị thúc Tình hình khá nguy hiểm Xin người chỉ giáo phương sách đối phó đi Sách siêu trầm ngâm rồi nói Tiên hạ thủ vi cường chúng ta không thể cứu vương đại tam vì sợ bứt dây động rừng nhưng có lẽ phải làm cho lão cơm họng không khai báo gì được nữa thôi chu vệ ở thế thượng phòng nên việc canh phòng phù đệ không nghiêm mật lắm đâu độc phụ nhân mỉm cười sách lao đề định giết người diệt khẩu hay sao Đầu đến nỗi bất nhân như vậy đâu trong túi bảo bối của châu nhì thiếu gì những chất độc có thể khiến vương mê man vài ngày tú châu đỡ lời bẩm nhị lão già loại tam nhật túy rất thích hợp vì khó giải và không có hại đâu già chi thù hài lòng nói giờ mới là giữa canh từ ta và châu nhi cùng đi là vừa tú châu ngoan ngoãn vào thay hát y cùng sách siêu đến phủ tam hoàng tự cờ ngơi của chu vệ chỉ cách phượng hoàng khách điếm gần dặm hai khắc sau tiếng chuồng báo động từ hoàng phủ vọng lại khiến bọn phiêu trần tái mặt tỳ bà Sương chạy ra lan can nhìn về hướng tây nam phổ, quả nhiên chốn ấy đèn đuốc sáng rực trời. Khúc mặt sầu kinh hãi nói ngay. Sách nhị ra và tú châu đã bị phát giác rồi, bọn cao thủ thần võ bang trong hoàng phổ rất kiên dũng, chúng ta phải mau đi giải cứu hai người ấy thôi. Mọi người nhanh chóng khoác áo đen, bịt mặt, cả vệ yên hà cũng không chịu ở nhà, nàng xa lệ rồi nói. Nhị gia là cha chú, còn chồng muội là chị em, tiếp chẳng thể ngồi yên được đâu. Phiêu Trần gật đầu nói với Hà Vương gia. Tiểu tôn xin gửi gấm A Bảo cho ngoại tổ và quận gì. Sau trận này bọn tiểu tôn toàn thắng thì sẽ về đây, bằng như bị truy sát sẽ kéo về chỗ an trí nhị hoàng tử thôi. Hà Vương gia nhận lời rồi nói: Bổn vương đã hiểu rồi, các người hãy bảo trọng. mười một người rời khách điếm lướt nhanh về phía phủ tam hoàng tử phỉ nhi sung sướng vì không bị phiêu trần bắt ở nhà cậu bé mang theo cặp trùy gia truyền vì đấy mới là sở trường còn tiên pháp kiếm pháp chỉ mới ở mức tiểu thành mà thôi chưa thể hữu dụng trong những trận chiến khốc liệt tuy nhiên với bốn thành khinh công huyền huyền ảo bộ bản lĩnh của phỉ nhi đã lợi hại hơn xưa hai bậc rồi đoàn người đến nơi dầu dĩ nhận ra rằng vòng ngoài đã bị cầm y thị vệ vây chặt họ có thể phá vòng vây vào đưa sách siêu và tú châu ra nhưng chắc chắn sẽ bị truy đuổi đến cùng bởi lực lượng thi vệ đông đạo tì bà sương cười nhạt nói phải tìm cách đánh lạc hướng bọn chó săn này mới được thôi lão hạ giọng bàn bạc với khổng tước thần mà và hạc lão nhân hai người này hớn hở gật đầu lia lịa bọn phiêu trần lướt về phía bức tường phía nam nơi có vị trí của nhà lao và cũng là nơi đang xảy ra cuộc chiến Phiêu Trần đi tiên phong Đánh thốc vào vòng vây cầm y thị vệ, Trong trước mắt đã giết liền bốn tên Yên Hà và Tư Đồ Lan Theo sát phu tướng Mùa tít trường kiếm tiến lên Họ tự biết bản lãnh thua xa Tú Châu Nên từ lâu đã cố rèn luyện Nhờ vậy mà lợi hại hơn trước rất nhiều Đã thương được hai tên Phỉ nhi được dịp tung hoành Vùng hai cây thiết trùy đập chết một gã cầm y Nó khoan khoái định xưng danh Tứ tuyệt đồng tử Thì sực nhớ lại vội cầm như hến bịt mặt mà nêu tên thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này phỉ nhi toan mồ hôi tự nhủ sẽ khóa chặt miệng lưỡi để khỏi bị đuổi về kỳ liên sơn miêu vô mi đi cạnh yên hà để bảo vệ nàng quyết không để a bảo mất mẹ Thanh quái đào của gã loang loáng dưới ánh trăng vàng đánh bạt vũ khí chặt phăng những cánh tay quen thói hà hiếp đánh đập lương dần tỷ bà sương và bọn lão nhân cũng chẳng hề khách sáo tận lực chém giết để tranh thủ thời gian cứu người trước khi trời sáng Diễn tả thì lâu, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Bọn phiêu trần chỉ mất nửa khắc để đánh thùng phòng tuyến thị vệ, vượt qua tường hoàng phổ. Đám cầm y thị vệ vội tràn vào theo. Phiêu trần lập tức đem hết sở trường ra thi thố. Thành vô danh kiếm uốn lượn như rồng thiêng, chiêu thức nối nhau liên miên bất tuyệt. Xác người ngã xuống và phát ra những tiếng kêu não ruột. Phe đối phương kinh tâm táng đậm trước bản lãnh của con người thần dũng có thanh bảo kiếm chém sắt như chém bồn. Bản năng sinh tồn đã khiến bọn thị vệ phải giặt ra Nhưng đường cho chàng trai bịt mặt này Phiêu Trần chỉ còn cách đấu trường của Sách Siêu và Tú Châu 10 trượng Chàng nóng ruột Đề khí nhảy những bước dài 3 trượng Ẩn mình trong luồng kiếm ảnh tạo ra bước chiều Phật quang toàn thiệt Trái cầu thép sáng loáng ấy Bay lên đắp xuống đầu bọn người hoàng phổ Chỉ ba lượt đến sân gạch phía trước tòa lao thất sách siêu và tú châu dựa tường chống trả những đợt tấn công quyết liệt của thanh thủy đầu đà và năm lão hộ vệ thần võ Bằng. tố châu liên tiếp tung ra những luồng độc trưởng, khiến đối thủ phải bê khí mà không dám áp sát dạ chi thù nhờ vậy phát huy được diêu dụng của cây roi thủ chi hắc tiên dài hơn trượng tuy nhiên hai người sắp kiệt lực mồ hôi ướt đẫm y phục thanh thủy đầu đà là một hòa thượng có thân hình hộ pháp mặc tăng bào màu nguyệt bạch đầu lão hói bóng Chỉ còn một vòng tóc lưa thừa, ít ỏi quanh đầu. Đôi mắt lộ, sống mũi hẹp và chiếc miệng rộng tạo vẻ thô kệch quê mùa. Thoạt nhìn, chẳng ai biết lão là một hồ ly xảo quyệt. Lâm vô mộc cười ha hả mà nói. Dù hai người có đồng bọn, cũng không thoát nổi bàn tay của Phật già đâu. Đùa dỡn thế là đủ rồi, hãy mau nạp mạng đi. Rút lời là một Tít cây thiền trượng nặng nề, tạo thành lưỡi thép kín đáo, liền lạc như mặt nước, đánh bạt nhuyễn tiền của sách siêu và ấp đến. lão biết phe tiếp viện của đối phương đã đến nên muốn kết liễu cho nhanh thời may phiêu trần đã có mặt kịp lúc chàng bốc lên không trung hạ xuống đầu thanh thủy đầu đà bằng chiêu diệp lạc chi thủ tuyệt học trong vô vi kiếm pháp của trang thứ mỗi bảo kiếm điểm hàng trăm lượt vào lưới thiền trượng lực đạo kỳ diệu của chiêu kiếm đã sô đẩy thanh thiền trượng lệch đi lộ ra sơ hở vô danh kiếm lập tức chừa theo thân trượng dọc xuống bàn tay đầu đà rồi chuyển hướng đâm vào ngực lão Lâm vô mộc cơ cảnh tuyệt luân kỳ buông rơi vũ khí, lùi nhanh Nhờ vậy lão chỉ bị đâm gãy một rẻ xương lồng ngực bên hữu Thùng phổi nhưng không chết Phiêu trần lạnh lùng ập đến quyết không cho lão đào vong. Nhưng thanh thủy đầu đà đã bất ngờ chụp lấy một thủ hạ Xô mạnh vào lưỡi kiếm của phiêu trần Lão ngã người rồi trùng kiếm chết thảm. Nhưng lâm vô mộc đã có đủ thời gian để tẩu thoát Phiêu trần thở dài ngắn ngầm trước hành động biến báo và độc ác của đầu đà Chàng quay lại xông vào hai lão già áo trắng đang đấu với Tú Châu Thành vô danh kiếm rung lên vo vò, vò Tạo nên ngàn kiếm ảnh bao phủ cả hai mục tiêu Đối phương lầm lì vung đao liên thủ chống cự Kẻ tả người hữu rất nhịp nhàng đao pháp của họ cùng lộ số với sa mạc chi Vương Chỉ kém phần mãnh liệt do công lực mà thôi đao kiếm chạm nhau chỉ tình tàng chan chát vài lần đã ngưng bật nhường cho tiếng rên rỉ đau đớn Hai thanh đào bị chặt gãy Nên không còn bảo vệ được chủ nhân của chúng Bà lão còn lại hậm hực Quay lưng đào tẩu Vì biết ở lại chịu uổng mạng mà thôi Phiêu trần lướt đến ôm Tú Châu Nói nhanh Nương tử hãy để ta cõng nàng mà thoát ra Tú Châu lắc đầu Thiếp chưa đến nỗi đầu Sách siêu đã được kim nhãn điều Đến bên hỏi hàn Lão cười rồi đáp Sợ đại ca vì tiểu đệ mà đại ca phạm sát giới Hơi nặng rồi đấy Sở quyền thở dài 20 năm làm bộ đầu ta chỉ giết có 3 người thôi Nay về quy ẩn Thì tay lại luôn nhúng máu Nhưng quý hồ cứu được hiền đệ là ta mãn nguyện lắm rồi Lúc này trên ngọn cây bành ngọc lan Cao vút vọng ra hai tiếng hú lanh lạnh Cùng bậc âm sắc khác nhau Chỉ lát sau hàng ngàn con chim công Chim hạc trong vườn những nhà quyền quý Dẫu có đất đế đô xuất hiện Che dập bầu trời hoàng phụ Khiến không gian tối sầm lại công và hạc là hai loài chim quý, được những kẻ lắm tiền nhiều của ưa chuộng, đua nhau nuôi dưỡng trong vườn. Hoàng thân quốc thích hay đại thần đại phú thì nuôi hàng đàn vài chục con, kẻ kém thế hơn cũng bảy tám con. Này bọn chim vương giả khi nghe tiếng gọi của khổng tước thần ma và hạc lão nhân lập tức đến ngay. Phe phiêu trần nhân lúc ánh trăng bị che phủ, phá vây mà đào tẩu. Bọn cầm y thi vệ định đuổi theo Thì hai giọng hú quái dị kia thay đổi âm dài Kích động đàn chim trở thành hung hăng Lao xuống tấn công Chờ đồng bọn thoát ra xa Hai lão bất tử mới rời hoàng phủ chạy về khách điếm Đàn chim không người điều khiển Ngơ ngác bay về trốn cũ Khi vào hậu sảnh vẫn an tam hoàng tử Bọn thi vệ ngạc nhiên Khi nghe nói họ chu đang miệt mài ân ái Với các phi tần Họ chờ mãi nhưng chẳng thấy chủ nhân ngưng nghỉ Lòng không khỏi chán nản và phẫn hận Hàng trăm người đã thương vong mà Điện Hạ chẳng thèm quan tâm đến Chỉ lo hưởng lạc mà thôi Bốn đội trưởng thi vệ Hoàng Phủ hầm hực quát tháo thủ hạ dọn dẹp chiến trường Thanh Thủy đầu đà bị thương nặng phải tính dưỡng nên việc truy sát hung thủ cũng chẳng màng tới Họ lầm khiếp sợ bản lãnh của đám bịt mặt nên chẳng dại gì đứng ra đối phó Lão ở tận Tây Hạ nên chẳng biết rõ lắm tình hình Trung Nguyên Nếu không đã nhận ra dạ tri thủ Và lại việc bọn phiêu trần đến Bắc Kinh lúc này là một điều hoàn toàn bất ngờ Khiến đầu đà chỉ ngờ ngỡ chứ không dám đoán chắc lão chỉ đoán rằng đối phương là những cao thủ Hà Bắc được nhị hoàng tử mời đến hỗ trợ Và khi đám bịt mặt rút trở về phủ nhị hoàng tử thì chẳng ai dám mà truy bắt cả Nhờ những yếu tố ấy mà bọn phiêu trần an toàn trở về khách điếm trước lúc trời hừng sáng Sợ bại lộ tung tích, phiêu trần quyết định đưa nhị hoàng tử vào cùng ngày chàng cùng tú châu đến nơi ẩn nấp của chu thành để bàn bạc kế sách tú châu cải trang cho nhị hoàng tử Đưa gã về phủ của quan tả đô ngự sự đồ sát viện ngô khải tùng hôm sau chu thanh sẽ theo quan ngự sự vào cùng dự buổi họp giữa thái hậu và các vị quan cố mệnh đại thần nhị hoàng tử khẩn thiết yêu cầu phiêu trần ra làm tùy tùng theo gã vào cung có chàng bên cạnh họ chu mới thật sự yên tâm mờ sáng ngày mười sáu ngô ngự sử lên kiệu vào chiều khi vượt qua cửa điện thái hòa chu thành mới chút bỏ y phục hầu cận và mặt nạ hiện thân là nhị hoàng tử trước những cặp mắt kinh ngạc của các vị đại thần hoàng thái hậu tuổi đã tám mươi thân thể hư nhược nên không biết gì về cuộc tương tranh giữa các hoàng tử bà buông lời trách móc chu thành sau không vào cung vấn ăn hầu hạ phụ hoàng chu thành nhẫn nhục chịu đựng nại cớ mình lâm trọng bệnh chứ chẳng dám nói ra ẩn tình vì sợ thái hậu xúc động mà chết ngay Cuối giờ thìn, ba vị hoàng tử kia vẫn chưa đến Các đại thần nhất tề đề cử nhị hoàng tử lên ngôi cửu ngũ Được Thái hậu phê chuẩn Chống chiều vang lên Bá quan đang tập trung trước cửa đại điện Thái Hòa Vội vào bái kiến Tân Hoàng đế Vua cha chưa băng hà Được tôn làm Thái Thượng Hoàng Sau lễ tấn phong Chờ hoàng Thái hậu lui vào tẩm cung Tân vương vạch tội tam hoàng tử chu vệ Và quan hiệu ý chỉ huy lực lượng cầm y thi vệ Ninh Đắc Bình Ngài hạ chỉ cho bắt hai người ấy giam vào thiên lao Giao cho tôn nhân phủ và đại lý tự xét xử Khi chu Thanh cho gọi sở phiêu trần vào sân chầu ban thưởng Thì chàng đã biến mất đầu. Tần vương thở dài Biết không thể đem công danh lợi lộc ràng buộc chàng hiệp khách áo vải này Phiêu trần cùng gia quyến ở lại Bắc Kinh thêm 3 ngày Để dòng chơi du ngoạn Sáng 20 tháng 4 họ khởi hành trở lại Hồ Nam Đường về thông rong chẳng phải gấp gáp nên mọi người có dịp thưởng thức phong cảnh ở các địa phương mình đã đi qua. Nửa tháng sau họ mới vượt qua Hoàng Hà vào thành Trịnh Châu lúc buổi chiều. Ngay tối hôm ấy, vô ảnh điều khúc phong tìm đến báo cáo. bẩm khúc đại ca, tình hình võ lâm trong hơn tháng này đã diễn biến rất phức tạp. Tân Minh Chủ Thược Dược Tiên Tử đã đính hôn với thần võ băng chủ sa mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ. Hồn lễ của họ sẽ cử hành vào ngày 22 tháng 6 năm nay. Sứ giả của Tổng đoàn Võ Lâm đã đến các bang hội kín đáo đe dọa, bắt họ phải chuẩn bị các khoản ngân lượng rất lớn để mừng minh chủ. Thược dược tiên tử khôn ngoan không vòi vĩnh các phái bạch đạo, chỉ nhắm vào những bang hội có thu nhập cao mà thôi. Việc thứ hai gây chấn động Võ Lâm là lệnh truy sát linh sản lăng quân đoàn Vĩnh Thành. Họ đoàn đã đả thương bảo đệ của đương kim minh chủ là Hoàng Hoa Công Tử Tạ Ly Tao ở trấn Hán Nam Hồ Hải hồi đầu tháng 3 này. tì bà xương ngắt lời thuộc hạ rồi nói còn tình hình thần ô giáo thế nào rồi khúc phòng nhấp vội hấp rượu rồi khề khà đáp ngày bẩm đại ca ô thước chân nhân giao diết huấn luyện thủ hạ chuẩn bị cho cuộc phó ước ngày 18 sắp tới có thể sẽ xảy ra loạn giữa hai phe chứ không còn là đơn đấu so tài nữa đâu chân nhân lên tiếng tố cáo gia tâm của thượng dược tiên tử và sa mạc tri vương kêu gọi các phái liên thủ với thần ô giáo để chống lại. Lão lên án thực dược tiên tử, dùng tà pháp hấp tinh, sát hại mấy chục thanh niên để luyện hư vô tâm pháp. Tuyệt học của hư vô thiên tôn vốn chỉ dành cho nam giới, nên thực dược tiên tử không thể luyện được nếu không có hút chân nguyên của đàn ông. Các nữ nhân đỏ mặt, nhưng Phỉ Nhi gật gù ra vẻ không biết. Té ra là thế, bây giờ Hải Nhi mới biết vì sao phụ thân lại lấy nhiều vợ. Nhờ vậy nên công lực của người mới thâm hậu hơn tuổi tác. Sau này Hải Nhi phải cưới cả chục vị phu nhân mới mong trở thành cao thủ cho được. Cả nhà ôm bụng cười ngất đi, trừ phiêu trần và ba người vợ trẻ. Tư Đồ Lan giận quá hóa giận, nắm lấy tay phỉ nhi kéo về phòng, cấm không cho ra ngoài nữa. Cậu bé la oai oái cố biện bạch. Hải Nhi nói thế có gì sai đâu. Phiêu trần ngượng ngùng rồi nói. Vô vì kiếm pháp của gia sư là khắc tinh của pho hư vô tố thủ trưởng nhưng lại không thắng được đao pháp và công lực trăm năm của sa mạc Chi Vương. Nay Kim Mãn Lộ sắp trở thành phu quân của minh chủ Võ Lâm, việc báo thù cho ân sư càng thêm khó khăn. Nhưng thù này không thể không trả, Hải Nhi sẽ có mặt để hỗ trợ cho ô thước Trần nhân và tìm cơ hội giết sa mạc Chi Vương. Cả nhà đều lo lắng nhưng không thể ngăn cản phiêu trần báo phục cho sư phụ. Kim Nhãn điều thở dài. việc nghĩa không thể không làm trần nhi cứ lo bổn phận của mình đi nhưng phải đem theo miêu vô mi và tú châu bỏ lão phu hộ tống vương Gia về đến trường sa rồi sẽ quay lại hà nam hỗ trợ trò. yên hà bùi ngùi rồi nói mong tướng công vì con thơ mà bảo trọng phiêu trần nghiêm giọng nàng hãy yên tâm năm xưa tiên sư từng dạy ta phải biết xem trọng sự nghiệp cứu đời tạo phúc cho lê thứ hơn mối thủ riêng nay ân sư tạ thế, di ngôn giao trọng trách cho ta, thân này cần được bảo toàn để gánh vác. Vì vậy ta chẳng dại gì liều mạng cả đâu. Hà vương gia tư lự Trang Trần Nhân quả là bậc thần tiên, pháp lực cao siêu, nên chín chục năm qua tạo biết bao công đức cho võ lâm và bá tánh. Nhưng bản lĩnh của Trần Nhi lại có hạn, liệu có gánh vác nổi đại nhiệm ấy hay không? Phiêu Trần nói với vẻ kiên quyết. Bẩm ngoại tổ Tiên sư bị trói buộc bởi lời thề giới sát Nhưng tiểu tôn thì không Tuy chẳng thể sánh với ân sư Tiểu tôn cũng quyết chẳng chịu thua bọn tà ma đâu Tố châu đỡ lời phù quân Tướng công Sau trận này chẳng thử đi núi bồng lai Tìm thạch châu xem sao Nếu may mắn tìm được kỳ chân Tăng tiến thêm vài chục năm công lực Thì còn sợ gì kim mãn lộ nữa đây Cả nhà khen phải Bớt đi nỗi ưu tư cho an nguy của phiêu trần Sáng hôm sau đoàn người lại lên đường xuôi Nam Giữa tháng năm, họ đến Tín Dương Vượt qua vũ Thắng quan Thì phiêu trần mới quay lại để đi Nam Dương tham chiến Theo đúng kế hoạch đã bàn Tú Châu và Miêu Vô Mi được tháp tùng phiêu trần Ba người cải trang để tạo sự bất ngờ Hy vọng có cơ hội đánh đòn chớp nhoáng Mà giết sa mạc chi Vương Khi đến bờ nam sông Hán Thủy Bọn phiêu trần được chứng kiến cảnh hỗn loạn Của hàng chục thuyền con thân dài Đang vun vút trèo về hướng đông tố châu hỏi lão lái đỏ ngay thì được biết thủy trại của phố giang thần giải quản hoành sơn đang phải đối phó với đoàn sứ giả của tổng đàn võ lâm họ quản là người cương liệt nóng nảy nên đã thẳng thắn từ chối việc dân ngàn lượng vàng để làm lễ vật cho đám cưới của minh trộ gã còn nặng lời mạt sát nên hôm nay tổng đàn võ lâm cử người đến trừng phạt phiêu trần ngờ mặt than trời võ lâm đến hồi kiếp nạn nên mới có một minh chủ bại hoại như vậy đây chàng mang mặt nạ linh sản lăng quân vào cùng hai người kia thúc ngựa phi dọc bờ sông để đến trọng địa của hán giang thủy trại cờ ngơi của phố giang thần giải là một trang viện lớn nằm cạnh bờ nam sông hán dưới mặt nước là hàng trăm thuyền nhỏ lớn tài sản của thủy trại giờ đây trên bốn thuyền trước mặt tổng trại đang xảy ra cuộc chiến khốc liệt tiếng đao kiếm va chạm hòa với tiếng người thét thất thành Lạ thay còn có tiếng gầm rú quái dị Của loài dã thú Phe tổng đàn võ lâm gần hơn trăm cao thủ Áo xanh lương theo chữ minh Nhưng nhìn đường đao cũng biết họ là băng chúng Thần võ bằng. Trong số ấy có hai nữ lang ao tím Đang đứng cạnh một nam nhân uy vũ Dưới ngọn đài kỳ đỏ theo hình bảy thanh kiếm bạc Tượng trưng cho uy quyền minh trộ Nam nhân ấy chính là Hoàng Hoa Công Tử Tạ Ly Tào Bảo đệ của Thược Dược Tiên Tử Còn hai nữ lang kia chắc là Cung nữ Thược Dược Thần cung. Tiêu Trần chỉ Kim nhận ra có thế đã phải quay lại quan sát đấu trường vì những tiếng kêu la thảm khốc. Tràng toát mồ hôi khi thấy đám quái nhân cao lớn, toàn thân trùm kín vải đen đang xé xác bọn thủ hạ thủy chạy. Bốn cặp hung thần ấy không sợ đao kiếm, nhảy xồ vào nắm lấy tứ chi của đối phương mà phân thây, miệng hú lên những âm thanh ghê giận. Phe quản Hoàng Sơn dù đông hơn nhiều lần nhưng chỉ là đám thủy tặc giỏi nghề sông nước, võ nghệ chẳng bao nhiêu nên hoàn toàn kém thế trước đối phương. Họ hầu như mất hẳn tinh thần trước lối giết người tàn nhẫn của đám quái nhân áo đen. Nhưng chính những cái chết của huynh đệ đã kích thích lòng căm phẫn của những người còn sống. Họ liều mình xông vào bất kể tử sinh. Tố Châu Kiến Văn Uyên Bác nhãn lực tinh tưởng lập tức nhận ra bí ẩn, nàng hoảng hốt nói. Tướng Công, đó là tám con dã nhân chứ chẳng phải là người đâu? Có lẽ chúng mặc giáp bằng khoen sắt nên không sợ gươm đào. Phiêu trần gật đầu rời lưng ngựa bốc lên cao Nhảy sổ vào đầu một cặp ác thú Chàng đã phấn nộ trước cảnh giết chóc tàn nhẫn của chúng Nên dồn toàn lực vào chiêu kiếm Hai con dã nhân hung hăng Vươn bốn cánh tay dài ngoằng Thọc vào màn kiếm quang sáng loáng Bàn tay cánh tay của chúng cũng được bảo vệ Bằng lớp khoen thép nên chẳng sợ hãi gì cả Tiếc rằng vô danh kiếm Lại là thần binh hạn thế Lập tức chặt phăng bốn cánh tay Và đâm thùng ngực hai con vật này Phần tú châu hôm nay lại sử dụng trường kiếm. Sau khi lấy được pho toàn cơ bí phổ Phiêu Trần đã bắt thê thiếp phải rèn luyện kiếm pháp ấy Tú Châu thông minh tuyệt thế Căn cơ võ học chẳng kém trượng phù Lại sở hữu đến 40 năm công lực Nên tiến bộ rất nhanh Lần này để bảo toàn tung tích tố Châu đã mang theo trường kiếm Và có dịp trổ tài Tay tả nàng thỉnh thoảng lại xạ ra Những đạo toàn cơ chỉ lực Mang theo chất độc giết người Vì vậy số nạn nhân của Tú Châu Cũng nhiều không kém họ miêu Được ba đại cao thủ hỗ trợ Phe thủy trại phấn khởi hẳn lên đầy bọn đối phương lùi dần về phía bờ sông Hoàng hoa công tử Tạ Ly Tào Đã nhận ra khắc tinh của mình Dặn dò hai công nữ rồi lướt đến Chặn đánh phiêu trần Gã gầm lên Linh xà lang quân Hôm nay bổn công tử sẽ trả mối hận cũ đầy Họ tạ tuy vung song thủ tấn công Nhưng với một đấu pháp thận trọng Khôn ngoan chứ không khinh suất như lần trước nữa Gã đảo lộn quanh phiêu trần Bùa lưới trường ảnh trắng muốt Khi chàng thi triển vô vi kiếm pháp thì họ tạ tránh đòn chứ không tiếp chiêu. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng vì phiêu trần chẳng thể dùng mãi một chiêu kiếm hải cô chu mà đối phó. Chàng đã thử dùng sáu chiêu thủy lăng tam hợp mà không có hiệu quả, lại còn trúng trưởng của hoàng hoa công tử. Điều này đã chứng tỏ được sự yêu việt vô song của vô vi kiếm pháp này. Bốn phò Nga mì, toàn cơ, thủy lăng, linh xà đều chủ ở việc sát thương bằng vũ khí. Chứ không tạo ra được luồng kiếm kình ảo diệu, xô đẩy ngoại lực lệch hướng đi. Phiêu Trần trần núi tiếc rằng mình đã không học được toàn pho vô vi kiếm pháp. Chàng ước lượng hoàng hoa công tử chỉ có độ 40 năm tu vi, quyết định liều một phen, vì nếu kéo dài thêm sẽ bất lợi. Phiêu Trần dồn tám thành chân khí, bảo vệ tâm thất, suốt chiêu tam nghiệp trì sinh của phái nga mi Tạ Tà ly tao vung trưởng đón chiêu, chẳng chút e rẻ. Quả nhiên trường kiếm bị sô lệch sang mé hữu Và phiêu trần trúng liền ba trường như trời giáng Trong giao đấu Lúc đối thủ tránh đòn Cũng là lúc người ra đòn khượng lại Dù chỉ trong vài sát na Thứ hai Ở tư thế công thì sơ hở rất nhiều Khi phiêu trần không dội ngược vì ba phát trưởng Thì đối thủ sẽ lâm vào hiểm cảnh Chàng cắn răng chiêu đựng ập đến suốt chiêu kiếm hải cô trù Hoàng hoa công tử không còn đường Tránh né đành vung trường chống đỡ Phiêu Trần chỉ dồn được bốn thành công lực Thì tạ ly tao cũng chẳng khá hơn Vì ở tình thế bất ngờ Thành vô danh kiếm đã vượt qua được lực đạo ma quái Của hư vô trưởng Pháp Đâm vào ngực hoàng hoa công tự Họ tạ hồn siêu phách tán Gỡ gạc bằng cách nghiêng mình Nên chỉ bị đâm thùng phổi bên phải mà thôi Nếu hai con dã nhân kia Không nhảy đến tấn công hậu tâm phiêu trần Thì tạ ly tao đã bỏ mạng vì đòn kết liễu này Gã lùi màu Đào tẩu chẳng chút chần trừ Hai ả cung nữ cũng theo chủ nhân với một thân pháp nhanh như gió thoảng. Phiêu Trần không thể truy đuổi vì phải đối phó với cặp ác thú này. Chúng có sức mạnh phi thường y vào giáp sắt mà tung hoành. Nay gặp thần kiếm chém sắt tựa như chém bùn thì chẳng thể múa may cho được lâu. Trong trước mắt thôi, Phiêu Trần chặt đứt tay chúng và tiện luôn thủ cấp. Hai con cuối cùng cũng bị Miêu Vô Mi và Tú Châu sát hại. Quái đao không sắc bén bằng vô danh kiếm nhưng lực đạo như trẻ núi nên đã đối phó được giáp sắt trên thân dã nhân và chặt nó làm hai khúc. Tố Châu không có thần binh nhưng tài phóng độc cao cường đã làm chóng váng ác thú rồi đâm thùng óc qua đường mắt. Thủ hạ hán giang thủy chạy đông đến năm trăm gieo hò vang dội, vây chặt bọn đau thủ thần võ bằng. Họ dùng lưới cá chụp lấy từng tên giết không thường xót Phố giang thần giải sụp xuống lại tạ. ơn tường chợ này quản mẫu cùng huynh đệ thủy chạy nguyện ghi lòng tạc dạ tố châu mỉm cười vợ chồng ta nào phải người ngoài hà tất các hạ phải bận tâm về ân nghĩa cho đây quản hoành sơn há hốc miệng vì kinh ngạc gã gá gãi đầu ấp úng rồi nói chẳng lẽ du nữ hiệp đã tái giá với linh xà công tử rồi sao người thật là ngốc đây là sở công tử chứ nào phải họ đoàn phố giang thần giải mừng rỡ nắm tay phiêu trần thế mà quản mẫu cứ mãi thương tiếc cho cái chết của công tử đây gã khẩn khoản mấy ba ân nhân vào thủy trại nghỉ ngơi chiều đãi vì trời cũng đã quá chiều sáng ra phố giang thần giải dẫn đoàn tùy tùng vượt sông hàn đến nam dương hỗ trợ thần ô giáo phải thật tinh mắt thì người ngoài mới nhận ra họ quản rất cung kính với ba thù hạ của mình bọn phiêu trần đã cải trang lần nữa Để qua mắt sa mạc chi Vương Đêm qua Tú Châu và chàng đã bàn bạc về phát trưởng Của Hoàng Hoa Công Tự Phiêu Trần không hề thọ thường Có lẽ do công lực tạ ly tàu chẳng thâm hậu cho lắm Điều này khiến Phiêu Trần Đỡ lo lắng khi phải đối phó với Thực dược tiên tử. Trưa ngày 17 Đoàn người đến Nam Dương Được ô thước chân nhân chào đón Long Trọng Lão đang ở thế yếu Nên rất cần người tương trợ tin tức về trận chiến ở thủy trại được giữ kín nên thần ô giáo không hề hay biết việc linh xà lang quân xuất hiện. Vì vậy chân nhân càng coi trọng phố giang thần giải quản hoành sơn đã đuổi chạy hoàng hoa công tử giết hơn trăm đao thủ thần võ bằng tất chẳng phải kẻ tầm thường. Trong bữa yến tiệc buổi chiều, lã chân nhân vui vẻ nói rằng: bần đạo khao khát muốn biết quản trại chủ làm thế nào để thắng được lực lượng của tổng đoàn võ lâm, Này đã trùng lưng dáng mà về đạo. Mong quản thế chủ đừng giấu diếm nữa Phố giang thần giải cười đáp: Tại hạ bất tài May được linh sản lăng quân đồn ngột xuất hiện Bạt gươm tương trợ Nên mới chuyển bại thành thắng đó thôi Phó giáo chủ là bạch ô công tử Lã long vạn cười nhạt mà nói Bản lãnh tạ ly tao Chắc cũng tầm thường thôi Nên mới bị đoàn vĩnh thanh đả bại hai lần Hắc diêm la hân tốn tán thành Đúng vậy đó Lã phụ đã từng ở chung với linh sản lang quân Biết rõ trình độ của hắn ta Gã họ đoàn còn thua xa tiểu tử phiêu trần Ô thước chân nhân thở dài tiếc nuối Giá mà tiểu tử còn sống Đứng về phe chúng ta thì hay biết mấy Trong giới hào kiệt trẻ đương thời Y là người giỏi nhất đó Lã Long Vân cười khẩy mà nói Phụ thân quá lời thôi Hài nhi chẳng xem nga mi kiêm pháp ra gì cả đâu Quản Hoành Sơn rất tôn kính phiêu trần Liền lạnh lùng nói ngay Công tử còn trẻ mà đã giữ chức phó giáo chủ Bảo sao không mục hạ vô nhân Nhưng ca tính kiêu ngạo kia Chỉ có hại mà thôi Lệnh tôn còn thảm bại dưới tay thược dược tiên tử Thì công tử cũng chẳng qua nổi Ba chiêu của tạ ly tao đầu Quản mỗ có máu đỏ đen Sẵn sàng đánh cuộc ngàn lượng vàng ròng Lã Long Vân tái mặt Vì họ quản nói không sai Do tự ái Gã vẫn điềm nhiên đáp rằng Được rồi, bốn công tử nhận lời. Sáng hôm sau, tức đúng ngày 18 tháng 5, hàng ngàn hào kiệt tứ hải tập trung trước cửa Tổng đàn thần ô Giáo để quan chiến. Họ không đứng về phe nào cả, đêm qua nghỉ ở quán trọ trong thành Nam Dương. Trong số này có cả trường môn các phái bạch đạo, họ đến vì lòng hiếu kỳ của con nhà võ và cũng vì sự hối hận khi để ngô minh chủ lọt vào tay thược dược tiên tự. Các bang đã bảo vệ thiếu lâm tự, những hành vi bá đạo của tân minh chủ khiến tuệ nghiêm thần tăng nhưng ngồi trên đống lửa nay tiền tử chỉ mới tứ tuần dẫu xin được thánh chỉ hạ đuổi minh chủ cũng không loại được bà ta còn như dùng võ lực thì không đủ bằng cớ và cũng chẳng ai dám đủ bản lãnh đánh thắng tạ xuân tiên và sa mạc chi vương họ thầm đoán rằng ô thước chân nhân sẽ xua đàn qua độc mà tham chiến biết đâu rằng sẽ may mắn mà đắc thủ hơn nữa kim đình thượng nhân vì cái chết của thiên xảo chân nhân và sở phiêu trần đã quyết định ra mặt đòi nợ kim mãn lộ Vì lý do ấy nên các vị trưởng môn đều hiện diện Trừ Phật Quang Thần Tăng của phái Ngà Mì Ông đang tọa quan đến giai đoạn khẩn yếu Nên không thể có mặt ở đây cho được Đối diện Kiếm Bảo là một cánh rừng thừa được quần hùng nương nóu để trốn nắng hạ Từ chỗ ấy có thể quan sát trận chiến rất rõ ràng và an toàn Quá giờ thìn đoàn nhân mã của minh chủ Võ Lâm xuất hiện Đi trước là một kỵ sĩ vạm vỡ dâng cờ Võ Lâm Kế đó là kiệu của thực dược tiên tử tạ Xuân Tiên, đoàn tùy tùng gồm trăm cao thủ của lực lượng cận vệ tổng đàn. Kiệu rừng nơi bìa rừng, thực dược tiên tử từ từ vén rèm bước ra, yêu điệu bái kiến các trưởng môn. bổn tọa không ngờ chư vị cũng có nhã hứng đến quan chiến sự phó ước hôm nay. Mong chư vị hậu thuẫn để bổn tọa giữ gìn công đạo võ lầm. Tùy lúy tiền ông, bang chủ cái bang cười hăng hắc và nói. Một trong hai phe là chồng sắp cưới, liệu minh chủ có giữ nổi lòng công chính hay không? Tiên tử cười khúc khích mà nói. Vị hôn phu không có nghĩa là trượng phù, đối với bồn tọa, sa mạc chi vương cũng chỉ như bọn nam nhân khác trong thiên hạ mà thôi. Thành tâm tử trường môn phái vo đăng hừ nhẹ mà nói. Lòng dạ nữ thi chủ thế nào, ai rõ biết được đây? Tiếng võ ngựa dập dồn vọng lại. Phe thần võ bang đã đến phó ước. Sa mạc chi vương dẫn theo 300 thù hạ tinh nhuệ. Vài màng cung tiễn và 10 lão giả bạch bào ngược theo ngọn lửa hồng. Phiêu Trần từng hỏi ti bà Sương được lão giải thích rằng ngọn lửa hồng này là biểu tượng của thần hỏa giáo đất Tây Vực. Đám cao thủ người hung ngô nhĩ kìa tuy theo phỏ kim mãn lộ nhưng vẫn không ly giáo. Ai đã gia nhập thần hỏa giáo thì suốt đời không được thoát ra. Hôm nay phiêu trần mặc trường bào thư sinh Tay áo dài rộng có để che giấu hồng điểm hắc xà Nếu không thì lộ thân phận linh xà lang quân Chàng cùng Tú Châu Vô Mỹ đi theo đoàn người của ô Thước chân Nhân Tiến ra cửa kiếm bảo Sa mạc chi vương ngạo ế quá to Ô Thước chân Nhân Bồn tọa y ước đến so tài cao thấp Có sự chứng kiến của Minh Chủ và Đồng Đạo Lão Đường Hồng giờ trò ám toán như lần trước đây Lã chân nhân dặn dò con trai và thù hạ rồi bước ra Ông biết mình không phải là đối thủ của họ Kim Nhưng vì danh dự chẳng thể từ chối cuộc tử đấu Lã Long Điền vân khí đến mức chót Căng phòng bộ đạo phục màu đen chuẩn bị đón chiêu của đối phương Kim mãn lộ xuất thủ trước Sa mạc Chi Vương tấn công như vũ bão Công lực trăm năm dù phải trở lại ba thành để tạo lớp cương khí hộ thần Nhưng cũng còn đủ sức uy hiếp đối phương Ô thước chân nhân thận trọng đẩy ra những đạo trường kình xám xịt Chứa đầy loại bác bì trùng quái ác Thân hình ông bốc lên, hạ xuống, xoay chuyển như loài quạ ô thần trưởng ảo diệu tuyệt luân Miễn cưỡng bù đắp sự thua thiệt về công lực Kỳ mãn lộ phải bế khí Vì nếu hít phải bác bì trùng Thì lỗ mũi ngứa ngáy Chẳng còn sức đâu mà chiến đấu Do vậy, mỗi lần lão muốn đổi hơi Là phải tấn mạnh rồi bốc lên không trùng Đấu pháp khôn ngoan này đã vô hiệu hóa được sở trường của lã chân nhân. Số lượng phấn độc trùng nằm trong tay áo không phải là vô tận, nếu kéo dài sẽ bất tiện cho lã long điền Ông bị phẫn khi kèm thấy một kẻ nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi quyết liều mạng già này. Trần Nhân thời lúc đối thủ chưa kịp đổi hơi, dồn toàn lực vào chiêu thần ô kiều ảnh, hàng ngàn bóng trường đen ngòm nối nhau vỗ vào lưới đào. Trong xoáy có một bóng quả đen lên qua sơ hở vỗ vào ngực kim mãn lộ. Dù máu miệng ứa ra nhưng sa mạc Chi Vương vẫn không dừng bước Áp sát đối thủ ra một loạt đạo chiêu liên hoàn Cách không trường lực lợi thế ở khoảng cách xa Nay đối phương nhập nội thì khó mà xoay sở Đến chiều thứ 9 Ô thức chân nhân thét lên một tiếng biến thành hai khúc